50 chân lý đời chúng ta trở nên xấu thậm chí xấu hơn cuộc sống của những kẻ ngoại đạo bởi vì chúng ta chấp nhận chân lý hư giống thay vì chân lý đích thực. Ngay khi người ta đã quyết định rằng họ có thể tạo ra một tổ chức gọi là một giáo hội và trong khi làm như vậy thoát khỏi tội lỗi thì một nhóm người khác xuất hiện và cũng nói hợp như vậy. Nay khi hai nhóm này khởi sự cáo buộc lẫn nhau quy tội nói dối thì rất có thể cả hai đều sai. Bất cứ sự nô lệ nào cũng dễ chỉ được hớn là sự nô lệ đặt nền trên tôn giáo dối trá. Một người khi đã là tên nô lệ cho một tông phái hay giáo hội nào đó thì ở dưới sự kiểm soát hoàn toàn của những vị đạo sư của y. Thời đại chúng ta là thời đại của sự phê phán thực hoàng, mà trong đó mọi sự có thể được xem xét và đánh giá với óc phê phán. Immanuel Kant từng nói, hai nhóm cố trốn tránh sự phê phán, những cơ sở tôn giáo nấp dưới cái cớ là thánh thiện và những kẻ làm loạn nấp dưới cái cớ của quyền lực và sự vĩ đại của họ. chú giải 1. đời chúng ta trở nên xấu, thật chí xấu hơn cuộc sống của những kẻ ngoại đạo. Cũng cần lưu ý, Tolstoy được giáo dục theo tín ngưỡng Kitô giáo chính thống. Do vậy, có lẽ chữ những kẻ ngoại đạo ở đây chỉ tín đồ của những tôn giáo khác ngoài Kitô giáo. 2. Sự nô lệ đặt nền trên tôn giáo dối trá Chữ tôn giáo thường có nội hàm không rõ ràng. Nó có thể dùng để chỉ A. phần giáo lý nguyên thủy, B. phần giáo hội có tổ chức cả Trần. Đa phần những sai lầm đều nằm ở giáo hội và lịch sử cho thấy các giáo hội thường làm méo mó các giáo lý nguyên thủy của các vị giáo chủ của chúng. Do vậy, muốn nắm bắt được tinh hoa của các tôn giáo ta không nên nhìn vào các giáo hội mà phải tìm về cái nguồn suối nguyên thủy tinh tuyền của chúng. Và một điều rất đáng buồn là các giáo hội thường đi ngược lại những lời dạy cao cả của các vị giáo trụ của chúng. Ba, thời đại chúng ta là thời đại của sự phê phán thực hành. Chúng ta biết Immanuel Kant đã xuất bản ba cuốn phê phán, đó là phê phán lý tính thuần túy. phê phán lý tính cực hạn và phê phán năng lực phán đoán. Cả ba cuốn này đều đã có bản dịch tiếng Việt và cứ trúng rất công phu của Bùi Văn Nam Sơ.